Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn theo kế đã vạch sẵn trần khánh dư bày binh bố trận để lừa đội thuyền lương của giặc vào cửa vạn một mặt ông bố trí binh lực để chiến đấu với giặc mặt khác ông chuẩn bị cả kho tàng trong các hang núi nhằm lấy lương thực của giặc để tích chữ nuôi quân trong trận này có các tướng nguyễn chế nghĩa trần đa nguyễn k h ó i Các của cầm mắc của phục chỉ của Quốc đánh bái tướng tan thuyền Trương Trương biết Trần, thốt tài tình của thiên tử Trần、quốc、Tuấn. lương với nhau đoàn quân Nguyên Mông Văn Văn mình quân nhà hắn lên rằng đã để đầu. đã đạo phối hợp phải Hổ Hổ vào do mẹo sự sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà phó tướng trần khánh dư nhìn các thuộc cấp với vẻ hài lòng ông nói đúng là các ông đều biết cách thua khiến tướng giặc đinh ninh rằng quân t a yếu quân t a nhát tới mức bỏ cả thuyền bè khí giới mà chạy vì thế quân ta không đủ sức cản giặc vậy là ta đã tạo được mấy lợi thế một là ta đánh vào lúc giặc không phòng bị hai là giặc có muốn đánh ta cũng không biết ta ở đâu mà đánh ba là ta đã lừa được giặc Vì ta l u ô n tỏ ra yếu k é m là u thua nuôi kiêu ô n trận Nên nuôi được lòng kiêu ngạo Bốn của giặc được l ta đã p hơn á t tải lộ l gia đoàn vận tải quân ư g giặc Không vững của còn được chắc khi như nó bảo vệ m ớ i x u ấ t phát n ă m là hơn m ư ờ i vạn quân thủy của giặc đều bỏ ra đoàn thuyền lương tới mấy ngày đường giả dụ bây giờ có xảy ra điều gì nguy cấp giặc hết khả năng ứng cứu cho nhau ta có năm điều trên là bởi ta giấu được hình tích nay chỉ còn một việc là phải tiêu diệt đoàn thuyền lương khổng lồ này của giặc có nhẽ chỉ đêm nay hoặc sớm mai là chúng đi vào trận địa tiên yên cách cửa vạn nơi ta đang đóng đại bản x o a n h chừng hai mươi dặm vậy ta hỏi kế các ông làm thế nào có thể diệt gọn được chúng để quốc công hãm đại quân của thoát hoan vào thế bị tiêu diệt các tướng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhân huệ vương liên dục thời gian không còn nhiều đâu quanh khu vực ta đây có mấy cửa luồng lạch sâu giặc có thể vào một là cửa tiên yên hai là cửa vạn ba là cửa đối cửa tiên yên vừa nhỏ vừa không có đường vào bạch đằng để ngược vạn kiếp coi như giặc không vào cửa này còn lại cửa vạn và cửa đối đều nằm trong khu vực vân đồn từ đây giặc qua bái tử long vào hạ long qua cửa lục Mà vào sông Bạch Đằng rồi ngược vạn、kiếp. Vậy sông Đằng ngược Bạch rồi kiếp tướng h phục thế chết e o nào ý các ông ta nên mai phục thế nào để dìm chết lũ quân ta mai dìm để lũ l ơ n này g t ư nhân đức hầu lên tiếng trước bẩm vương đám thuyền lương của giặc theo phỏng đoán chúng có khoảng từ năm ngàn đến non một vạn quân bảo vệ số quân ấy hẳn chúng vừa tập trung vào các chiến thuyền đi trước đi sau vừa tản về các thuyền lương để hộ vệ hiện thời giặc đang tự xem việc vào đất nước ta như đi vào vùng đất vô chủ nếu ta tập trung một số quân đủ lớn đánh bất ngờ có thể diệt gọn cả quân hộ vệ lẫn thuyền lương xin vương cân nhắc t h u y ề nguyễn i diệt i ặ c chạy được sẽ không thể h tứ tán, ta n ề Chi bằng chia cắt giặc thành từng cụ mà diệt. Nếu diệt được số lương thực của giặc thì cuộc chiến được được thực thành thì thời hoàn diệt, diệt gian. diệt bằng từng nếu nửa lương ngắn nửa Nếu toàn lương n rút mà à số số thì thoát tiêu diệt theo hoan không hơn nhìn hoặc khuôn mình đại đuổi đều quân Quốc muốn muốn u công nó n của cả. g dơm. lũ bù về ý y chế nghĩa chăm chú theo dõi những điều nguyễn khoái nói khoái vừa ngừng lời chế nghĩa xin nói bẩm chủ tướng tiểu tướng cho rằng kế của tướng nguyễn k h ó i nên dùng mà tướng không có ý gì khả thi hơn hai bậc đàn anh Nhân huệ vương Trần Khánh bản trên núi. lương cũng lương chúng thuận như này quân chúng vạn chúng còn lương triển trận. huệ vách Thời thực chưa thủy hết chỉ chờ thực khai thế trận. Ta chắc Bây triệt vào về Dư cơ giặc giờ giờ trò tấm treo tức tới Ta kéo kiếp. là là bao cấp bởi bộ đồ đại đã của của lúc của lợi Nó sẽ tiến sẽ đây á đánh n Thăng Long nay đoàn h thử vạch ta tiêu diệt mai. vậy, Bởi kế u q n lương của giặc. Các ông nghe, giặc. của Các h t ấ chỗ nào sơ hở phải bộ cứu cấp hở, phải nào sơ bộ kỳ. Đây là cửa tiên yên tướng nhân đức hầu lĩnh năm quân với thuyền bè đầy đủ khi thấy thuyền giặc đi qua quán ử a thì xông ra đánh chia cắt giữa đám thuyền hộ vệ và thuyền lương khi ấy thì toán quân đi đầu của giặc tới ngang cửa vạn Giặc có thể lấy cửa vạn vào vân đồn rồi qua bái tử long hạ long cửa lục tiến vào bạch đằng ta sẽ phục năm quân ở đây đánh vỗ mặt cánh quân hộ vệ này khi quân hộ vệ giao chiến thì nguyễn chế nghĩa đã phục sẵn năm quân cùng thuyền bè khí giới phía ngoài để đánh tạt sườn đoàn thuyền lương như vậy ta chặn đầu chặn đuôi và tạt sườn buộc chúng phải đi vào cửa vạn Nếu chúng vạn vạn quân thủy của giặc, và các thuyền lương không trong tranh, sống lương chui tiêu thâu cửa sức của giặc các lúc thực. thì thủy giao diệt tới vào và và ta ba ta át bắt đủ đắm bị bị lấy hai mũi chặn đầu và khóa đuôi giặc đều phải dùng nỏ liên châu và tên bùi nhùi bắn cháy hết buồm của giặc phải nhanh chóng đánh gục đám quân hộ vệ này thì việc bắt thuyền lương của giặc sẽ bớt khó khăn tuy nhiên quân của nguyễn chế nghĩa phải dùng nỏ liên châu bắn tên bùi nhùi Diêm tiêu đốt cháy một đốt thuyền số cháy nhân huệ vương ngừng lời ông nhìn các tướng xem họ có đồng tình hay phản bác cái kế ông vừa đưa ra nhân đức hầu trần đa gương mặt tươi rói ông thầm vui bởi chủ tướng hoạch định kế bại giặc trong đó có dụng đến kế của ông trái lại nguyễn khoái mặt đỏ gay xin nói bẩm vương khoái này là đồ bỏ hay sao mà không thấy chủ tướng say bảo không phải không có việc cho tướng quân nhưng ta còn phải cân nhắc bởi ta e hơi quá sức ông vì việc này lớn lắm với vẻ quả quyết nguyễn khoái nói bẩm vương rơi núi lấp biển quả là ngoài tầm với của nguyễn k h o i còn như đánh giặc thì đúng là việc của mạt tướng đấy xin vương chớ ngại trao việc khó cho k h o i vậy thì nguyễn k h o i nghe lệnh tướng quân lĩnh một muôn quân thuyền bè khí giới đầy đủ một nửa phục trước cửa đối nếu thuyền lương của giặc có ý định không vào cửa đối mà tìm đường đi thẳng vào cửa an bang thì tấn công kịch liệt buộc nó phải chui vào cửa đối một phần quân phục ở đây đánh phủ đâu nó một phần phục giải ra trên nhiều đoạn sông mang nắm chặt hai bàn tay thành hai nắm đấm cứ như vương đang xiết móc một vật gì ở trong lòng tay và với vẻ quả quyết trần khánh dư nói trách phận của chúng ta là phải diệt bằng hết không để một thuyền lương nào của giặc lọt được vào tay thoát hoan Kế sách của chúng ta là là nào như chúng như ông Xin tuân mệnh chủ tướng、các、tướng đều đồng thanh nói đích thế chủ vậy vậy Mục của các Các đều ta Ta Ý quên dặn các ông một điều rằng tướng giặc chỉ huy đoàn quân tải lương này là giao trị hải thuyền vạn hộ trương văn hổ hổ vốn là con tên cướp biển khét tiếng được tên du mục hốt tất liệt chiêu dụm y có biệt tài ném phi tiêu các ông phải hết sức bảo trọng cho mình và cho binh lính trong ư ớ c khi ra quân, phải tính ra luôn luôn địch địch quân, t vùng cửa vạn này ta chịu trách nhiệm ta sẽ cố gắng tận thu tối đa lương thực của giặc để nuôi quân mình các ông ở chỗ vận động tranh chấp ai nhanh hơn mạnh hơn dũng hơn sẽ thắng trách phận của các ông không phải việc thu lấy lương thực mà là đánh chìm thêm các thuyền lương của giặc các tướng cúi chào nhân huệ vương rồi ai về trại ấy các trại quân trại nào trại ấy đều đã sẵn sàng chỉ chờ có lệnh là lên đường quân sĩ thầy đều háo hức lập công bởi từ ngày nghe tin giặc đã vào cõi giặc diễu võ dương oai thuyền rong cờ xí d ầ m d ậ p đi trên vùng biển của ta cứ như đi trong ao nhà của chúng trong khi quân ta phải lánh đi phải nén giận nhìn giặc ngang nhiên lướt qua mặt mình khiến lòng quân s ụ p sôi tăm uất cho nên khi các tướng vừa nói sửa soạn ra trận hết thầy quân sĩ đều nức lòng trên vùng biển này quân sĩ ai cũng thuộc nằm lòng từ luồng lạch chỗ nào sâu nông chỗ nào có đá ngầm thuyền chỉ đi được một lúc nước cường còn khi nước giặc thì phải vòng theo đường khác lạch khác rồi chỗ nào ẩn nấp chờ đánh quân phục tất thầy mọi người đều nhập tâm bởi thường ngày họ phải tuần tra và tháng tháng lại có một cuộc diễn tập hơn nữa họ còn là con em của các nhà trài lưới quanh năm sống bằng nghề lọc nước lấy cái họ không còn lạ lẫm gì với biển đảo của vùng này dù đã quen thuộc như vậy nhưng các tướng đều lấy cát rắc thành sa bàn lập lại mô hình bố trí đội hình thật là chi tiết cụ thể vị trí từng đô quân từng người lính ở chỗ nào đều nhận rõ trên sa bàn và tự đối chiếu với mặt biển các tướng gặn không ai còn chút nào hồ nghi, lại hỏi bất chợt những người ứng người không một ai không thông hiểu nhiệm vụ đánh giặc, không không công trong tướng mặt còn nào lính nhận nào trên Sa-ban nào trên biển. nói, vạn nhiệm đánh mình, mình trận diễn hỏi thuộc chút hồ hỏi chợt họ họ chỗ chỗ thể hiểu thế ai lại với ai ai biết việc các cấp, có của Có cả của của Các bất trí một một trí sắp ra là và xem ra. vị vụ vị cho quân nghỉ ngơi ăn uống và chuẩn bị thêm một hai bữa nữa để sẵn trên thuyền phòng khi phải mai phục chờ giặc ngay đêm đó các đội binh thuyền đều được đưa tới các vị trí để chiếm lĩnh trận địa sau gần một ngày chờ đợi mãi tới khi mặt trời rơi xuống đỉnh núi thì chiếc thuyền đầu tiên của giặc mới ló vào ngang cửa tiên yên chiếc thuyền tiên phong của giặc có dáng gọn nhẹ dương hai lá buồm đỏ thắm trên đỉnh cột buồm treo một lá cờ có màu hao hao với màu nắng hẳn nó là màu vàng đang e n hoặc đỏ ở x lúc nước chiều lên gió thổi mạnh hơn nên thuyền giặc cũng đi nhanh hơn thuyền giặc nối nhau thưa thoáng đứng trên cao nhìn xuống thấy chúng răng răng thật là nghịch mắt trời nước êm ả thanh bình mấy cánh hải âu trao liệng trên mặt biển ngay sát với đoàn thuyền khiến ta có cảm giác Đây đoàn đội đang đất quân quân sâu dân thuyền thuyền, thuyền Ngày ngày là là lương lồ vào tàn một một nằm tải trong ta. vét sát ta. hoặc cho xạo hơn chiến vận khổng chúng hương du vơ sục các của cải, ấp, khoảng gần cuối giờ hợi mặt biển bừng sáng vài thuyền giặc bốc cháy rồi nhiều thuyền bốc cháy ngọn lửa càng lúc càng dâng cao từ đỉnh núi nhìn xuống tựa như một đêm hội hoa đăng tuy vậy tại đó chiến trận đang diễn ra hết sức ác liệt thoạt đầu là tướng nhân đức hầu cho quân xuyên một mũi tách đám thuyền lương và thuyền chiến rồi khóa đám thuyền chiến lại đánh s á p lá cà quân chúng trên thuyền vừa vào giấc ngủ và lại từ bữa qua vạn ninh quân việt chỉ quấy r ố i nhì nhằng rồi tháo chạy và từ đó quân nguyền cứ men theo bờ biển của giao chỉ đi trong cảnh thuận buồm xuôi gió sóng yên biển lặng ngày vài bữa ăn xong quân lại x u ố n g quanh chiếu bạc đêm thì ngủ vùi chỉ còn vài đứa thức thay nhau giữ tay lái tay lèo cho thuyền đi êm ả như đi vào cõi mộng mơ bất chợt bị quân đại việt chặn đánh thuyền chúng xô vào nhau gãy vỡ răng rắc buồm lật thuyền quay nghiêng lái không còn điều khiển được nữa quân giặc hốt hoảng chưa kịp định thần chưa biết điều gì vừa xảy ra thì quân đại việt đã ao ao nhảy lên thuyền giặc g i a o nhọn r ắ t lưng mã tấu cầm tay đâm chém lia l i a cùng lúc tướng nguyễn chế nghĩa phục quân từ ngoài biển đánh tạt sườn đoàn thuyền lương và ở phía trên cửa vạn quân của phó tướng trần khánh dư đánh vỗ mặt đám binh thuyền giặc theo như kế đã vạch là lùa cho binh lương giặc phải vào cửa vạn bởi trong cửa vạn là căn cứ là sao huyệt mênh mông của đại bản doanh trần khánh dư ở vân đồn Và tại đó, ông đã bố trí binh đó, đã ông bố lại ự c có thể chiến thể ngay với đ b i nói h khác, chuẩn kho hang nhằm h của giặc. Mặt khác, ông cũng chuẩn bị cả ông tàng trong hang đuối Mặt bị lương tướng trần đa sau khi cho quân khóa đám chiến thuyền của giặc dăm bảy chiếc xô vào nhau gãy vỡ khiến quân chúng hốt hoảng lại cũng có phần chúng còn đang ngái ngủ vì vậy trong các chiến thuyền đó quân đại việt hạ sát quân nguyên nhanh tới mức k h ô những g một tên nào kịp c ố n n g cự h chiến thuyền ở phía sau giặc đã nhanh chóng hạ buồm cho giống với các thuyền của quân đại việt và lợi dụng đêm tối chúng tìm đường trốn chạy một số đã chạy thoát phía trên cửa vạn từ hướng đông nam quân của khánh dư đánh rớt rát giặc ồ n lại trước cửa vạn một số thuyền lương của giặc đã rẽ vào cửa vạn và cứ theo lạch chúng chạy miết vào trong phía sau tức là từ hướng tây bắc quân của nhân đức hầu trương văn hổ đi trong chiếc thuyền chỉ huy gọn nhẹ khi thấy tiền quân hậu quân đều bị chặn đánh tinh thần của hắn bỗng nhiên suy sụp quân đại việt xuất hiện bất thình lình và với quy mô đông đúc ào ạt nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn tuy đã quen thạo với biển cả lại đã từng theo cha hắn làm nghề c ư ớ p biển cha con hắn từng là nỗi kinh hoàng cho các tàu thuyền qua lại vùng biển chiết giang phúc kiến bây giờ đến lượt hắn phải hết sức kinh hoàng về tài xuất quỷ nhập thần của hải binh đại việt không biết họ rình dập ở đâu mà cùng lúc ào ra như từ trên trời cao ụp xuống hắn có ngón phi tiêu sở trường giúp hắn luôn giành chiến thắng ấy là khi đã biết rõ thủ lĩnh của nhóm đối đầu nhưng bây giờ thì đông tây nam bắc chỗ nào cũng ao ao khí thế x u n g sát nhằm vào hắn nhằm vào cả đoàn quân lương của hắn cho nên hắn lúng túng không biết ném phi tiêu vào đâu và cũng không biết ném vào ai nhưng chẳng lẽ ta lại để cho chúng bắt sống làm tù binh hoặc bị chúng chặt đầu sao thế thì có khác gì cá kình bị chết đuối lòng tự ái của một tên cướp từng vẫy vùng ngang dọc như t h ô i thúc hắn phải thoát khỏi trùng vây trương văn h ổ lấy đà phi thân sang một chiếc thuyền ở phía ngoài rồi chuyển tới chiếc ở phía ngoài nữa hắn đi về đằng lái chỉ cho tên cầm lái hướng thoát thân một số những chiếc thuyền khác lặng lẽ vượt qua khỏi vòng vây trong khi ấy lửa vẫn còn leo lét cháy ở một số thuyền lương bị đốt và tiếng hô sát thát cùng với tiếng tù và tiếng chống đồng của quân đại việt vẫn vang ầm cả mặt biển quân đại việt do thông thạo địa hình lại giỏi nghề bơi lội được chủ tướng dạy cho phép đánh cận chiến và thường xuyên được luyện tập nên khi gặp giặc họ chẳng còn lạ lẫm gì hơn nữa phần đông trong số họ đã từng tham gia đánh bại quân nguyên trên các bến trương dương hàm tử và vạn kiếp Trong trận chiến hai chiến sĩ vừa nhảy sang thuyền giặc lập tức có năm tên quay lại đánh hai chiến sĩ lấy đao gạt bay các đồ khí giới của giặc mấy tên khác liền xông vào vừa lúc nguyễn chế nghĩa cùng mấy dũng sĩ khác nhảy lên thuyền giặc tiếp ứng chế nghĩa dùng đao chém rụng đầu một đứa máu từ cổ y phun lên thành cột trong lớp loá ánh đêm mờ ảo quân giặc sợ xanh mắt lùi về một góc thuyền quân việt đành phải hóa kiếp chứ không lý gì lại nương tay với giặc bởi chỉ trong ba bốn năm chúng đã hai lần gieo tội ác tay trời trương văn hổ chạy cùng với bao nhiêu thuyền lương thuyền chiến chạy theo Y cũng không b i ế thuyền nữa, y hét ra lệnh cho ra q â n dùng vừa gió sức c h ạ buồm, u vừa dùng, sức gió chạy buồm, vừa dùng sức người sức cho treo t h y chạy nhanh. Chạy chỉ cho chết. nhanh. nhanh hơn thoát Thuyền nữa, chỉ mong sao cho thoát chết. Thuyền ra khỏi vùng chết độ m ư ơ i dặm trương văn h ổ thấy bốn bể tĩnh lặng chỉ có trời nước mênh mang và tất cả đều chìm trong cái màu mờ xám đến nhức mắt duy chỉ có chòm sao bắc đầu ngự trên cao kia là nhấp nháy sáng nhìn vào vị cứu tinh của biển cả trương văn hồ cảm thấy ấm lòng và y chợt nghĩ đến mấy viên giao trị hải thuyền phó đô tướng p í củng thìn và từ khánh chẳng biết chúng đang ở đâu liệu chúng có chạy thoát hay đã rơi vào miệng cá hoặc bị quân đại việt bắt làm tù binh trong khi y còn chưa nghĩ tiếp được điều gì thì nghe phía trước có tiếng nước reo như thác đổ trương văn hồ hốt hoảng không biết là điềm triệu gì thuyền r trình, rõ Trương rình rập. trọng, o gieo ao ao, kéo n bản không quãng này Tiếng nước nghe mỗi lúc một rõ hơn. Đêm tối, không nhìn thấy vật gì để mà phân、biệt. Nhưng với linh giác, Trương Văn cảm thấy có điều gì nguy hiểm đang y quay lại, nói với tên cầm lái. Ta nghe như đâu đây, có một miệng nước có sức hút lớn lắm. Các người cẩn tinh tường, g ghi gì. gì giác, gì biệt. hải cảm phải đồ đặc điểm Đêm để điều đâu đây, đắm đi chơi đấy. thấy thấy Hộ thấy hiểm hút thuyền mỗi tối, với lại, với lái. chơi một vật Ta một t Y quay mà có lúc có cầm có có sức Các lắm. giặc đi được khoảng vài dặm nghe phía trước có tiếng à à như tiếng quân g i e o và bỗng nhiên trên nền trời tối sẫm xuất hiện mấy vệt sáng như l ầ n tình rồi nhiều vệt như thế in hằn trên nền trời rõ là bên địch bắn pháo thăng thiên làm hiệu cho nhau tiếng g i e o rõ d ầ n rõ dần đó là những tiếng sát thát quen thuộc của quân giao chỉ trương văn hổ nhận ra mọi sự hiểm nguy vẫn còn đang ở phía trước y thầm nghĩ chẳng nhẽ ta đã đến ngày tận số rồi sao nhớ bữa sắp ra đi tên thầy số bảo ta năm nay có hạn nhẹ nhưng con đường công danh đang rộng mở lần này thoát nạn trở về ta phải lấy đầu nó thôi thì nhắm mắt đưa chân đường xa xứ lạ ta biết tính sao đây muôn sự tại trời cả chẳng ai đoạt được quyền của tạo hóa trương văn hổ đang phân vân phía trước có quân địch đang chặn đường gần kề lại có miệng nước đang réo sôi hổ nghĩ ngay đến việc phải thoát thân phải chạy ngay ra biển hắn quay lại phía viên lái thuyền quát hữu hữu nghẽ ra phải ra lệnh cho thuyền quay mũi ra biển như hắn nghĩ đương nhiên phải nói rẽ trái thế nhưng hắn lại quát rẽ phải ngay lập tức thuyền bị hút vào miệng nước nước đội thuyền lên cao chót vót gió lật làm cánh buồm đổi hướng khiến thuyền trao nghiêng và ngay lập tức cả một khối nước cao l ư n g lững đổ ập xuống Mũi trương h chúi u y ề n t ú c t ở n nó sẽ lao xuống đáy biển,、và、như có phép lạ, nước lại cuộn dâng, nâng bổng thuyền lên, làm cho phía lái như chìm xuống, rồi dòng nước ném cả con thuyền, quãng g có sẽ lao lạ, lại làm lái lao phía xa. cho đáy đi khá mũi rồi và phép chìm ư cả một t r văn h ổ hú vía đêm tối không ai nhìn thấy gương mặt hắn thất thần như thế nào quả thật trong cuộc đời giang hồi trên biển cả chưa bao giờ tính mạng hắn lại bị cái chết đe dọa liên tiếp như thế này Hồ đang r ấ theo o bao thoát a mang, không biết phía sau n không nhiêu thuyền thoát nạn g h biết t có hắn Theo này. vượt tử qua cửa tử này. Theo định hướng la bàn hắn biết đường đi đang hướng vào cửa bạch đằng nhưng sao phía trước lố i nhố không biết bao nhiêu trái núi đang hiện lên cản đường cứ như hắn đang đi vào cửa tử của một trận đ ổ bắt quái khen thay tên lái thuyền cũng vào tay quái kiệt không những y thoát được cái miệng nước khủng khiếp lại tránh được cả những trái núi sừng sững kia không biết có mấy chiếc thuyền lương đã thoát qua miệng nước vào trong vịnh nhưng có một chiếc do lái thuyền điều khiển thế nào mà mũi thuyền đâm thẳng vào vách núi thuyền gãy đôi Nhưng người ta bẻ mãi i mới tiếng ế n bánh nướng. nghe g g Chỉ đa vừa mới nướng. Chỉ nghe một y khô khóc r ồ thuyền chìm mất tâm. May mà thuyền giặc đi thư thoáng, chìm không sẽ nối đuôi nhau chìm nghìm. nếu đuôi May nối giặc mà Mãi đi sẽ rồi đêm tối cũng lùi xa và bình minh dần hé mở khi đã nhìn được bằng mắt thường một quang cảnh hiện ra khiến trương văn hộ ngỡ ngàng mặt biển trắng một màu sữa sương khói bốc lên c h ậ m chậm phủ quanh các ngọn núi và chỉ còn phơi một t r ò m trên chóp đỉnh các ngọn núi như đang đội sương mù mọc lên trương văn hổ như quên mình là kẻ thất trận thoáng lát y có cảm giác như đang lạc vào thế giới của thần tiên lại nói nguyễn k h o i cho quân ngăn giặc không để chúng vượt qua cửa đối còn nguyễn chế nghĩa vẫn bùa quân ở phía ngoài săn những thuyền giặc trốn chạy đêm tối không rõ số thuyền chiến và thuyền lương chúng lọt vòng vây trốn chạy được bao nhiêu chiếc nhưng từ trên trời hừng sáng thì những chiếc nào còn lại nếu không bị đánh đắm tại chỗ cũng buộc chúng phải l ù i vào cửa đối mặt trời mùa đông lên chậm chạp ánh nắng yếu ớt khiến bầu trời không được quang đãng nhưng khoảng cuối giờ thìn thì sa mù cũng tan dần trả lại cho mặt biển và núi non cây màu xanh vốn có trương văn hồ nhìn quang cảnh núi và biển hùng vĩ mà đẹp đến nao lòng nhưng cũng chắc chờ khôn lường y bắt lái thuyền đi chậm lại để chờ các thuyền đi sau chính mắt y đếm đã thảy khoảng non chục chiếc thuần thuyền lương chưa nhìn thấy bóng dáng một chiếc thuyền hội tống nào y thầm nghĩ chẳng nhẽ bọn này bị quân giao chỉ giết chết hết rồi sao tuy nhiên y đã thấy hơi âm ấm, ấm lòng lúc này y muốn các thuyền lương đi gần nhau hơn Rồi có gặp địch còn tựa vào nhau để có sức mạnh kháng cự trương văn h ổ đứng trên mũi thuyền nhìn mãi về phía sau y không đếm cũng như không ước lượng được còn bao nhiêu thuyền tiếp nối bởi có những trái núi nhô ra che khuất tầm nhìn yên tâm giao chỉ hải thuyền vạn hộ trương văn h ổ vẫy cờ ra lệnh cho đoàn thuyền tiếp tục lên đường chừng một giờ sau thuyền giặc đã vào tới một vùng mà y thấy gợn tóc gáy bởi hai bên là hai dãy núi dựng đứng giữa là một khe nước nom tựa như một dòng sông tuy nhiên các dãy núi đó không liền một mạch mà nó bị đứt từng khúc nhưng sai trông nó như một dãy tường thành kẻ lạ lẫm không biết cái thạch lũy này và dòng sông kia sẽ dẫn tới đâu dân trài lưới vùng này nom cái đoạn từa tựa dòng sông liền đặt cho nó cái tên là sông mang thủy quân đại việt do nắm chắc địa hình lợi dụng những quãng đất nối kia mà ém quân phục giặc không thể lường được chúng vẫn cứ đi một cách thận trọng tựa như một đội quân vừa khiếm thính vừa khiếm thị vừa đi vừa dò dẫm tỏ ra một kẻ thành thạo nghề biển và cũng biểu thị c á c h liều của tên cướp biển trương văn hộ n g a ê n h ngang dẫn đầu đoàn thuyền lương sau khi bị đánh tơi tả khi thuyền của hộ và bốn chiếc đi sau vừa ra khỏi mạch núi bị đứt thì quân phục của nguyễn k h ó i xông ra chặn khúc giữa chia đoàn quân lương của giặc làm ba đoạn nhưng chỉ quây đánh các thuyền sau còn đ ă m chiếc thuyền đi trước để nhường cho các đoàn quân mai phục ở phía trong chiếc thuyền thứ năm nhìn lại thấy các bạn thuyền đi sau bị chặn đánh nó liền phát tín hiệu cấp báo cho các thuyền đi trước trương văn h ồ vẫy cờ phát lệnh cho các thuyền đi nhanh hết tốc lực trương văn hổ không lường trước được cơ sự lại hiểm nguy đến như vậy y đã cẩn thận xin thêm năm quân để hộ tống và đoàn quân lương đã đi vào giữa các viên hồ tướng như ô mã nhi phàn tiếp đi tiên phong trưng ngọc lưu k h ê đoạn hậu với cả hơn m ư ơ i vạn quân thế rồi bọn tướng lĩnh này thấy quân giao chỉ hèn yếu không đủ sức đánh đấm nên đã bỏ mặc đoàn quân lương cho ta mà chúng vượt lên để sớm về hội với c h ấ n nam vương hóa ra quân giao chỉ dùng mẹo để lừa đại quân thiên triều và chúng đã đánh tan tác đoàn quân lương của ta ô i c h ấ n nam vương ơi là c h ấ n nam vương quân của ngài không có lương thực ắt phải chết thôi hưng đạo quả là tướng của nhà trời thảo nào thiên tử cắm ông ta đến vậy nhớ buổi thết yến hái ba lần thiên tử nhắc chấn nam vương và áo lỗ xích phải bắt bằng được hưng đạo về cho ngài xem gan đến nước này không biết rồi ai bắt ai đây nếu quân đói lâu ngày ác sẽ nổi loạn chính cái đám quân đói ấy nó sẽ bắt chủ tướng đem nộp cho địch để kiếm miếng ăn giữ mạng sống tội ta thật lớn nhưng ô mã nhi phàn tiếp trương ngọc lưu khuê tội chúng còn nặng hơn ta nhiều Ta đang bị quân giao quân bị chạy m n lương n g bảo đảm số lương thực ít ỏi à để góp phần cứu nguy Vương phần cho chấn Nam cứu và tiếp â u báo trách để ngày vận rõ thêm m của Ô ã Nhi phản t Chạy tiếp khoảng hơn chục dặm cảm thấy tạm yên ổn trương văn hồ lán lại chờ các thuyền sau khi tập hợp đủ cả năm thuyền y cho triệu đôi trường của các thuyền đến hội trương văn h ổ vừa nói vừa lấm l é t thả tầm mắt về mọi phía canh chừng xem có dấu hiệu gì của đối phương xuất hiện y nói ta có n h ờ khen các ông cùng sĩ tốt đã gan dạ chiến đấu đánh bại được quân giao chỉ bảo toàn được lương thực nay mai về hội dưới trướng ta sẽ tâu c h ấ n nam vương ban khen cho các ông tuy vậy chặng đường sắp tới chưa biết a n nguy thế nào có thể quân giao chỉ còn quấy nhiễu nhưng sức quân nó thực không hơn đám giặc cỏ chỉ cần khi gặp g i ặ c ta phải bình tĩnh nhằm sơ hở của nó mà tìm đường thoát cho thật nhanh nên nhớ thuyền của ta vừa to lớn công c à n h vừa trở nặng việc di chuyển thật khó khăn bởi vậy phải biết tựa vào nhau kết l i ê n lại làm sức mạnh Súng kế của tuy r ầ n Khánh h Dư, t ề n giặc k h ô n đường g đã chạy c thoát h u i đầu vào v cửa ạ n vào còn á i túi mà q u ta đang mở sẵn để một số thuyền lương của giặc đã chạy thoát tìm đường vào bạch đằng để đến vạn kiếp mang lương thực cho đội quân của thoát hoan còn đoàn thuyền của trương văn hổ ẩn trú trong khu vực bái tử long là nơi căn cứ của hưng nhượng vương trần quốc tàng những nội dung này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 2 2 i i h trên kênh fm 9 7 8 m h z cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe